Sông Ngoại Chương 25 Buổi sáng thức dậy trời đã xế trưa Lân và nhược đã đến trường từ lâu Thức ăn điểm tâm dành riêng cho nàng vẫn còn trên bàn Dung sắp xếp lại mình gối Bỗng bắt gặp lá thư để cạnh đầu nằm Nàng ngạc nhiên lấy ra xem Thì ra là thư của mẹ Dung dung con Khi con hay còn bé Mẹ thường gọi con là Dung dung Lúc đó con thường hay xà vào lòng mẹ núm nịu Con thương mẹ lắm, mẹ có thương Dung Dung không? Bây giờ con mẹ đã lớn, đã có tư tưởng và tình cảm riêng tư Mẹ đã bị con gạt bỏ ra ngoài và con không còn là Dung Dung của mẹ nữa Mà đã biến thành nhạn Dung rồi Hôm nay mẹ muốn gọi con là Dung Dung Đứa con gái nhỏ nhắn của mẹ lúc nào cũng sẽ là Dung Dung Dù tám 18, 19 hoặc 20 đi nữa Nhưng con không muốn mẹ gọi con như thế Con đã quên lãng rồi Dung ơi Không có người mẹ nào ở trên đời này Lại không thương yêu con của họ cả Tình yêu đó vô biên Và không vụ lợi Không mong mỏi được đền bù và vô giá Vì thế con phải biết rằng Tất cả những điều mẹ làm Dù đúng hay sai Chẳng qua là chỉ vì con Nếu mẹ chẳng thương con Thì tội gì mẹ phải chịu hành hạ trong đau khổ Để con phải thù hận mẹ như một kẻ thù Nhưng vì yêu con Mẹ bất chấp tất cả Ngay lúc con ngược đãi thù hận mẹ Mẹ vẫn khoan dung Vẫn nhìn thấy con của mẹ Vẫn là đứa bé đang chập chững học đi thuở nào Con ơi Con có biết rằng Con bây giờ cũng đang chập chững Nhưng con nào biết Con chỉ muốn bay thôi Mẹ không muốn nhìn thấy con khi lông cánh chưa mọc đủ đã bay lên để lộn nhạo xuống. Mẹ không muốn con mẹ bị thương hay thân bại danh liệt. Vì thế Dung ơi, con hãy tha thứ cho mẹ, mẹ năng nỉ con, gian nài con. Con hãy nghĩ lại hay trở về với tổ ấm gia đình nha con. Mẹ cũng biết rằng khi còn trẻ, con cái hay trách cứ cha mẹ là không hiểu con. Nhiều quan niệm sai lầm cho rằng cha mẹ đã ở vào thế hệ khác không thông cảm được cho con Nhưng con ơi, sự thật ra thì khoảng cách giữa hai thế hệ không phải trên phương diện tư tưởng và thời đại đâu mà đó là những kinh nghiệm mà tuổi trẻ đã qua mới thấy được Nhưng các con nào có nhìn nhận như vậy chỉ cho là cha mẹ phong kiến ngoan cố và hủ lậu mà thôi Rồi ngày nào đó, khi con đến tuổi của mẹ Con mới biết được, bây giờ con vẫn chìm đắm trong ảo tưởng hạnh phúc. Trong khi với kinh nghiệm của mẹ thì con đang nhắm mắt đi dạo bất hạnh của cuộc đời. Dung, con đừng nghĩ rằng mẹ chưa sống qua cái tuổi 19 của con, mẹ đã từng yêu và mơ mộng sôi nổi. Vì thế, mẹ khuyên con, con hãy nghe lời mẹ, mẹ đang cứu con chứ không phải là hại con đâu lúc này gần như mẹ con ta không nói chuyện với nhau, con đã đóng kín cửa lòng. Mẹ chỉ biết đứng ngoài trông vô, vì thế bất đắc dĩ, mẹ phải viết thơ này cho con, mong mỗi con tội nghiệp cho mẹ, vì con hãy nghĩ rằng một ngày nào đó con cũng sẽ làm mẹ, con sẽ hiểu lòng mẹ như thế nào. Suốt đời mẹ, mẹ không hề ăn xin tình thương của một ai, nhưng hôm nay mẹ khước phục năng nỉ con, con hãy trở về đi. Trở về đôi tay rộng mở của mẹ Để mẹ được chuộc lại lỗi lầm cho mình nha con Viết trong đêm khuya Mẹ của con Xem xong thơ Dùng khóc ngất Trời ơi mẹ đáng thương biết bao Dùng cúi xuống gục đầu vào thành giường Những giọt nước mắt lăn dài xuống má Thôi thì mẹ muốn sao cũng được Con sẵn sàng theo ý mẹ Hãy bóp nát con tim Để con được ngoan ngoãn Dung nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài Hỡi Phật trời Hãy cứu giúp con Xin ban cho con sức mạnh và nghị lực Bữa chiều hôm đó Tại quán cà phê quen thuộc Dung lại đến gặp nam Nàng đánh một lớp phấn mỏng trên má Mà chiếc váy màu xanh nhạt Nàng chọn nơi khuất ngồi xuống Yên lặng nhìn nam Nắm tay chàng Dung nói Anh hãy yên tâm Mẹ đã bãi nại việc thưa anh rồi Thật sao sao quá dễ dàng như vậy Mình vẫn là mẹ của em Nỡ nào hại em hay sao Dung lặng lẽ nhìn cốc cà phê trước mắt nàng Làm sao có thể nói cho nam hiểu được rằng Sáng nay hai mẹ con đã làm lành, ôm nhau khóc trong sung sướng Mẹ đã sẵn sàng bỏ qua vụ kiện Cũng như Dung hứa với mẹ sẽ từ bỏ nam Dung nhìn ly cà phê đắng Không đường không sữa Một cái gì đang nghèng nghèng ở cổ họng, Bừng tách cà phê uống cạn Cà phê đắng nhưng làm sao có thể đắng như lòng ta Nắm chặt tay Dung chàng chậm rãi nói anh có chuyện muốn chơi em hay chúng ta sắp xa lìa nhau rồi dung ngước mắt lên nhìn nam đúng ra câu nói đó của nàng không ngờ lại thốt ra từ nam dung hỏi tại sao anh đã bị giải nhiệm rồi vì việc làm của chúng ta đã thối tay trên bộ bộ giáo dục vừa gửi thời gian xuống cho anh hay anh không thể sống ở đại bắc được nữa trời anh nam em đã hại anh Dung không ngờ sự việc xảy ra như vậy Vì Nam hồi nào tới giờ là mục tiêu của các trường đều tranh giành nhau Chàng dạy giỏi lại được học sinh mến phục Không ngờ bây giờ lại bị bộ giáo dục cách chức Dây học là nghề nghiệp cả đời chàng Học sinh là nguồn an ủi cuộc sống Nhưng bây giờ chàng phải sống ra sao Nam nắm tay Dung Đừng buồn nữa Dung Anh chỉ cần có em trên đời Còn tất cả không cần thiết Nhưng anh sẽ không còn em dung buồn bã vô cùng, lời hứa với mẹ dằn vặt nàng, những hạt nước mắt lăn dài trên má. đừng buồn nữa em. anh là áo văn đang dạy học tại trường trung học ở chợ nhỏ. anh có thể đến đấy nương tựa, và nếu có thể, anh sẽ xin dạy ở đấy luôn cho xong. cơm nước sẽ khỏi phải lo. anh sẽ cố gắng chờ em đủ tuổi trưởng thành. nhưng lại một chút năm tiếp, có lẽ những ngày sau đó cuộc sống sẽ phải cổ cực lắm. em nhắm chịu nổi không? Dung hai tay ôm lấy mặt lòng đau như cắt Nàng không muốn khóc cũng không được Đừng khóc nữa em Cuộc đời còn dài lâu thì lo gì Nam phụ lấy vai Dung Khi nào em đủ 20 tuổi Làm ơn viết thư ngay nhé Chúng ta sẽ làm lễ cưới tại Đài Nam Rồi sẽ về quê ẩn cư Sống đời thanh nhàn, không đuôi chen Anh sẵn sàng phục vụ em Với quãng đời còn lại Dung ướp mặt vào lòng Nam Khóc càng lớn trong tuyệt vọng Anh Nam Một năm nữa quá dài lâu, em sợ Nam vỗ về Dung Hãy tin tưởng đi em, anh tin em Đừng anh, em đã chấp nhận ý mẹ rồi làm sao bây giờ Dung gào thét trong lòng Nàng muốn nói cho Nam biết nhưng không nói được Nam nắm chặt tay Dung Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng Năm sau em nhớ đến Đài Nam Anh sẽ đợi em ở sân ga Nhớ đừng để anh đợi lâu quá nghe Dung Một năm nữa, em đã thành niên em sẽ không phải ràng buộc bởi gia đình anh sẽ đón em đừng anh dung thở dài nghĩ đến lời hứa với mẹ lòng đau xót nàng nhắm chặt mắt lại lẩm bẩm biết đâu năm tới ta lại chẳng theo chàng lực pháp đâu còn ràng buộc nữa đâu nhưng mà ta có dám chắc sẽ đi chăng nam ấp ủ dung trong lòng đôi tay giá lành của dung đang run rẩy chàng bỗng nghi ngờ dung em có chắc rằng em sẽ đến với anh không Dung cắn chặt răng run rẩy đưa ly cà phê lên môi Em cũng không biết em Nam siết chặt Dung Em nói thế là thế nào Em không dám tin tưởng ở tương lai Anh Nam em sẽ đi sẽ đến với anh Nhưng nếu nếu lúc đó anh không thấy em đến Cũng đừng cho rằng em phản bội anh Em chỉ sợ hoàn cảnh không cho phép Nam rút tay về Đốt thuốc lên nhà khối triền miên Chàng bỗng thấy gương mặt Dung Xa dắn lạ lùng Như đã bị ngăn cách với chàng Bởi một tin cầu khác Giây lạnh lùng đầy nước mắt của Dung Khiến chàng chua xót. Nam châm đầu lửa vào tay Để cơn đau đớn nhị phỏng có thể đem lại sự bình tĩnh cho tâm hồn Dung vội chồm lấy tàn thuốc vứt đi Anh làm gì thế Để cho tâm hồn được thoải mái hơn Dung xoa dịu vết thương trên tay Nam Nàng hôn lên đó Để những giọt nước mắt rơi xuống Anh Nam hay là anh đừng đi Hãy ở lại đây để giữ lấy em Dung anh không thể không đi được Nhưng anh vẫn nhớ em mãi mãi Em đau khổ khôn cùng Vì đã làm cho lòng anh rướm máu Không, em không có tội gì cả Em vẫn đẹp, vẫn hiền vẫn ngoan Thật sao anh? Thật mà, em hãy tin tưởng đi Anh sắp đi rồi Dần mình cuộc đời đang chi phối đời em Em không còn biện pháp nào nữa cả Dung nghẹn lời Sức em quá bé nhỏ Làm sao có thể chống chọi được Anh đi đi, nếu không thấy em đến Thì hãy quên em đi, hãy quên em đi Nam nhìn Dung Anh linh cảm rằng em đã quyết định không đến với anh phải không em Em không biết Em chỉ biết rằng em vẫn yêu anh yêu mãi mãi Một mai kia giàu có Là vợ kẻ khác đi nữa Em cũng mãi mãi là của anh mà thôi Em sẽ không bao giờ phụ anh Nam nâng cầm Dung lên Sao em lại nói chi những lời ly biệt như vậy hả Dung Dung nhắm mắt chờ đợi Anh hãy hôn em đi Anh Nam Nam hôn nhẹ lên môi Dung Hai tay xiết chặt lấy chàng Những giọt nước mắt nóng bỏng Tạo vẻ mằn mặn trên môi Nam Dung vẫn nằm gọn trên tay chàng Anh Nam Dung, em hãy tin tưởng anh Anh sẽ đợi em Dung nhắm chặt mắt lại thổn thức Tiếng đàn đang đọc tố bản mộng tưởng khúc vẫn vang lên trong thảm thiết Mãi đến khi bản nhạc đã hết Dung vẫn không muốn tràn dậy Nàng sợ rằng những hình ảnh thực tại sẽ tan biến đi Một lúc sau Dung rung rộng mấy giờ rồi hả anh gần sáu giờ rồi dưới ánh sáng le lói của chiếc bật lửa hãy để em nhìn rõ mặt anh lần cuối những giọt nước mắt vẫn động trên má dung có vẻ chịu đựng tột độ trên gương mặt trang trọng kia khiến chàng xúc động ngọn lửa le lét tắt dần khi đã cạn dầu thôi chúng ta về đi anh ra khỏi quán cà phê những cơn gió lạnh thổi tạt vào người khiến dung rùng mình Trời đã tối rồi Bầu trời u ám của mùa đông Càng khiến khung cảnh trở nên thê lương hơn Chừng nào anh sẽ đi Dung hỏi ngày mai này Sao nhanh quá vậy Dung thở dài Mai em không thể tiễn anh được Vậy thì hôm nay cho em xin Nói lời dính biệt cùng anh Anh có giận em không Không bao giờ Dung dặn dò Anh Nam anh phải bảo trọng lấy thân Đừng hút thuốc uống rượu nhiều nữa nhé hứa với em đi nếu kiếp này em không thuộc về anh thì xin hẹn kiếp sau vậy phải không anh đôi mắt nam cũng rướm lệ em cứ tin anh anh sẽ đợi em mãi mãi đến trước rạp bổ cung những ánh đèn neo ong rực rỡ trước cửa rạp nơi cung cửa quảng cáo lưa thưa một đôi người đang đứng xem dung ngừng lại đứng lại đi anh dung nói lúc trước khi xem hát đến cảnh chia ly của cặp tình nhân em thấy người con trai lặng lẽ đứng nhìn vào khung cửa gian hàng trong khi nàng lặng lẽ bỏ đi bây giờ anh hãy đứng đây đừng ngoảnh mặt lại ra sao nhé em về đây xin vĩnh biệt anh nam quay lại vội em về thật sao dung không biết thôi anh hãy nói vĩnh biệt em đi vĩnh biệt nam rung vọng những giọt nước mắt chật trào ra anh đã mất em đã mất em thật rồi chàng thẫn thờ vĩnh biệt dung ùa chạy về nhà đến trước đầu hẻm quay lại nhìn nam vẫn còn đứng trong màn đêm chiếc bóng đổ dài bên đường hình bóng cao gầy thật lặng lẽ thật cô đơn vĩnh biệt thật rồi ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nam nữa dùng lọp vội nước mắt bước vô nhà.